các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vụ án 5 năm chưa có kết quả, điều sát đã cấp. Tạm thời chưa kể đến vụ án miu sát đã làm khó phía cảnh sát suốt 5 năm trời. Chúng ta nói về kết cục của hai vụ án trên. Sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, người nhân viên tan lễ bị kết tội phá hoại xác chết, phạt tù 1 năm 6 tháng, còn người quản lý của nhà tang lễ biết mình quản lý không tốt, công khai xin lỗi. Người phụ trách thì bị tước chức, đây có lẽ là cái kết thích đáng cho những kẻ đã làm việc xấu. Những ai gây ra chuyện thất đức thì rốt cuộc cũng sẽ bị trừng trị. Đừng nghĩ rằng bí mật sẽ mãi bị chôn vùi. Tại một căn biệt thự ở khu đô thị mới hoàn thành này, xảy ra một án mạng kinh hoàng. Cảnh sát đang có mặt tại hiện trường. Tham Tự Long Tỉnh và Điền Du cũng vừa có mặt. Lúc này cảnh sát đã phong tỏa khắp khu biệt thự. Sau khi tra hỏi, cảnh sát tại hiện trường thông báo với Tham Tự Long Tỉnh đã thực hiện công tác kiểm tra sơ bộ. Lúc này Long Tỉnh và Điền Du mới quan sát tỉ mỉ xác chết nằm dưới đất. Đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, trên bụng bị vật nhọn cắt một vết thịt to, máu chảy lênh láng dưới đất, trên cổ nạn nhân còn cắm con dao, máu chảy không ngừng. Điều kỳ lạ là trên mặt người chết có biểu hiện sợ hãi, như trước khi chết đã gặp phải chuyện gì cực kỳ khủng khiếp, kinh dị vậy. Lúc này, Thẩm Thế Long mới quay sang hỏi Sở trưởng Vương, tên của người chết là gì? Theo những gì cảnh sát thu thập được, người chết Tên là Minh Trác, là ông chủ của một công ty xây dựng. Kết quả điều tra cho biết, người này là người trong giới xã hội đen, ngoài ra anh ta từng là tội phạm hình sự, từng bị can miễn. Sau khi nghe sở trưởng Vương giới thiệu sơ lai lịch của người chết, Điền Đô không tệ không cảm thán một câu. Xem ra, đây không phải là người tốt rồi. Nhưng thông tin mà sở trưởng tiết lộ thêm lại khiến Điền Đô khá bất ngờ tế ra ba người chết từng là viên chức cao cấp của nhà nước. Anh ta quả thực là dạng công tử ăn chơi trác táng, phá nhà phá xóm, âu cú không phải là chuyện lạ gì. Thang Tế Long im lặng lắng nghe nãy giờ, lại hỏi tiếp, lúc anh ta chết có ai ở cảnh không? Sở Trưởng Vương trả lời có, nhưng ông ta bị kích động mạnh, đang ngồi nghỉ bên kia. Thang Tế Long dập điếu thuốc đang hút giờ, gọi điền cùng đi thăm người thân của nạn nhân, hỏi tình hình cụ thể lúc đó. Thán Tế Long bước đến căn phòng tá lớn gần phòng khách, mở cửa phòng và cẩn thận hỏi han người bên trong. Xin hỏi, ai là người thân của nạn nhân? Thấy Long Tịnh bước vào, những người trong phòng tỏ vẻ hốt hoảng. Cả bốn người trong phòng, bao gồm một cặp vợ chồng già, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi và một cô cảnh sát đều không dấu nổi biểu cảm. Như đắc kinh sợ điều thị đó. Nữ cảnh sát nói chuyện với Long Tĩnh trong bộ dạng hoang mang căng thẳng. Cô trách ông, tại sao vào phòng mà không khóa cửa? Rồi cô quay sang ba người còn lại, bảo họ đừng sợ. Rồi giới thiệu người phía trước là thám tử Long Tĩnh, ông là chuyên gia trong những vụ án kịch bí. Nữ cảnh sát khuyên mọi người hãy bình tĩnh kể lại mọi chuyện với cảnh sát. Cha của nạn nhân nghe lời nữ cảnh sát, ông chậm rãi tự thuật mọi chuyện cho tháng Tuyết Long nghe về sự việc xảy ra với con trai ông. Theo lời ông, mấy ngày nay con trai ông bị bệnh nên ở nhà. Khoảng 11 giờ đêm, khi anh ta đang xem phim trên ghế sofa ở phòng khách, thì ông ra khuyên anh ta bị bệnh nên đi ngủ sớm, nhưng anh ta lại tỏ vẻ rất khó ưa và vẫn ngồi tại đó. Người cha lặng lẽ đi vào trong phòng. Khoảng nửa tiếng sau, ông mở cửa phòng, thấy con trai mình vẫn còn ở phòng khách. Nhưng lần này trông rất kỳ lạ, anh ta cầm con dao gọt trái cây trên bàn với biểu hiện căng thẳng. Anh ta tựa lại nhai, nhìn về phía trước, cầm con dao chẻ thẳng, nói chuyện một mình như đang cãi nhau với ai đó. "Lưu Minh, đợi quá đấy, tao không sợ mày đâu." Người cha thấy vậy, vội vàng chạy đến can ngăn anh, "Hãy bỏ dao xuống." Thế nhưng, mặc cho cha anh nói cái gì, anh vẫn cầm con dao ngồi dậy, trong trạng thái sợ hãi. Sau đó, anh ta cầm dao chém loạn xạ trước mắt, biểu cảm hốt hoảng, miệng vẫn cứ lẩm nhẩm. Đồ quái đây, tránh ra, tao giết chết mày. Ông ta thấy con trai. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net